các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình Nga hành hành giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Việt Kiều phần 2 của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả thực hiện tại phòng thu riêng của trung tâm Thiên Hà. Âm thanh và nhạc đệm do Phạm Hữu Tâm phụ trách. Trang điểm kỹ lưỡng rồi thay xong bộ quần áo mới, Hương từ buồng tắm bước sang phòng ngủ kiểm tra một lần nữa. Nàng chăm chú nhìn quanh khắp phòng, xem xét mọi góc cạnh, mở các ngăn kéo, hộc tủ, cúi xuống cả gầm giường quyết không để lại một vết tích nào có thể gây ngờ vực trong thành, người tình già của nàng từ Mỹ sắp về tới. Bỗng nàng sững sốt, thấy đôi bata của Tuân sau cánh cửa ra vào. Chỗ nàng đặt mấy đôi giáp Nhật, hương hốt hoảng suýt kêu lên. Nàng lao lại, xách đôi bata để đem giấu thì lại phát hiện thêm gói thuốc lá ba số năm. Dĩ nhiên nàng biết gói thuốc này là của Tuân, nhưng chẳng hiểu tại sao lại rớt ra đó. Tuấn có thói quen hút thuốc nhiều trong phòng của Hương, mỗi khi gã lên nằm ở đây một mình coi phim bộ Hàn Quốc, và ngày chủ nhật khi Hương bận coi quán dưới nhà, hoặc đêm đêm sau mỗi lần ân ái với Hương, gã cũng đều ngồi trên giường, tựa lưng vào vách phì phèo điếu thuốc, trong khi Hương xối nước trong bồn tắm. May mà được báo trước, Hương kịp thu dọn phòng ngủ, chứ nếu ông Thành về bất ngờ thì chuyện vụng trộm giữa Hương và Tuấn chắc chắn phải lộ tẩy. Hương nhìn quanh một lần nữa rồi lấy chai nước hoa xịt khắp phòng Đặc biệt là trên mặt giường và đống gối chăn Rồi nàng khép cửa xuống cầu thang Vừa đi Hương vừa tự hỏi Tại sao lần này về nước ông Thành lại ngờ vực nàng Vì ngờ vực ông mới lặng lẽ đổi ngày về Và chui vào ô ten ẩn mình mướn người đến đây theo dõi Ông ở Mỹ làm sao biết chuyện này Chắc chắn trong đám người làm của Hương tại quán công đàn phải có kẻ nội phản, bởi vì chỉ có chúng nó mới biết chuyện của Tuân với Hương và biết được địa chỉ của ông Thành. Hương tự trách mình sơ hở bởi đã để sắp danh thiếp của ông Thành ngay trên mặt quầy tính tiền cho mọi người thấy địa chỉ và số điện thoại của ông bên Mỹ. Nhưng thôi, chuyện ấy tính sau, từ từ rồi Hương sẽ tìm ra đứa nào thờ thủ phạm và sẽ tống ngay khỏi quán cung đàn. Xuống quán Hương tập trung tất cả đám người làm lại phía sau quầy và nhắc lại mệnh lệnh. "Cậu Thành sắp về, nội tối nay hoặc sáng mai thôi. Gặp cậu á, chuyện gì đáng nói thì mới nói. Chuyện gì không cần nói thì câm mồm lại. Đứa nào mà léo mép tao đuổi ngay, nghe chưa?" Tất cả đều hiểu thấu chỉ thị của Hương. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc không ra, đám con gái nhà nghèo làm sao dám trái lệnh của Hương. Dù có ngứa mắt đến đâu cũng phải giả mù giả câm cho qua ngày. Hương cho giải tán, nàng đứng lại dọn dẹp và lấy sẵn cái CD có bài hương bỏ vô máy hát để khi thấy ông Thành vừa tới là mở ngay bài này, bởi đó là bài hát đánh dấu chuyện tình của ông với Hương. Xong hết mọi việc, Hương yên tâm đứng chờ. Quả nhiên taxi đưa ông Thành tới quán công đàn vào khoảng 10 giờ đêm. Ông hồi hộp ngây ngất đẩy vội cửa bước xuống, nhìn nhanh vô quán, thấy chỉ còn một hai bàn khách. Tiếng nhạc vọng ra khá lớn, tiếng bass đập vang rồi. Ông thấy lòng mình rộn rã, vì quán đang phát bản hương mà ông yêu quý. Ông cảm động nhìn vào quầy, thấy người yêu ông đang đứng ở đó, cắm cúi ghi sổ sách, như người chinh phụ khắc khoải chờ chồng mà không biết lúc nào chồng về. Dĩ nhiên, người chinh phụ chờ chồng thì nằm một mình. Còn Hương chờ ông Thành thì đêm đêm ôm tạm người khác cho đỡ lẻ loi. Nhưng ông Thành không thể hình dung được điều đó. Thế mới hay, tuổi đời dù chồng chất đến đâu, người ta chỉ có thể tự hào về kinh nghiệm làm ăn hay sự thế, chứ không ai có thể tự hào về sự khôn ngoan trong tình yêu, bởi càng già dường như người ta càng dễ bị lừa. Ở tuổi 60 như ông Thành, cái tâm lý chung là cuồng nhiệt vội vã, và vì biết mình già, nên tự nguyện cống hiến hết mọi thứ mình có cho người tình để xóa cái mặc cảm tuổi già của mình. Gặp người con gái khôn ngoan, nhiều thủ thuật như Hương, ông Thành dễ dàng bị lừa vào trận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net